chương hai trăm sáu mươi chín bóp nát dạ xe g ặ n g chiến bình tia chớp vàng toàn bộ chiến trường chú ý lực trung tâm hoàn toàn tập trung ở trên người của hai người bất kể là x a nhẫn vẫn là cổ nổ hạ đều biết hai người thắng thua cực đại trong trình độ ảnh hưởng lúc này đây một diệp cùng x a nhẫn trong lúc đó chiến tranh thiên xướng x a nhẫn cùng cổ nổ hạ đều đối với dịch thần c u n g nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ ký thắc kỳ vọng không thể thua dịch thần nạ mỹ cả dơ mỹ nạ tổ hai người lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt cùng ánh mắt va chạm trong lúc đó đều tản mát ra tràn đầy tự tin kiên quyết hắn giống như ta đều là lưng đ e o nhiều lắm không thể thua gì đó cái này phút chốc hai người nội tâm c ư nhiên đều dâng lên giống nhau ý niệm trong đầu cho dù là dịch thần đối với nạ mỹ cả dơ mỹ nạ tổ nhiều lần ngăn cản mình chém giết cả cả xỉ báo thù rửa hận nhưng không thể phủ nhận là dịch thần đối với nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cái này nhân loại thực sự cực kỳ thưởng thức đổi lại mình đệ tử gặp được tình huống như vậy hắn cái này làm lão sư sợ cũng sẽ là như thế chứ cái ý niệm này mọc lên dịch thần đối với nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ phẫn hận giảm thiểu rất nhiều có chỉ là phải đem đối phương đánh bại thậm chí là giết chết kiên quyết cái này phút chốc hai người so đấu không chỉ là thực lực còn có mỗi bên hai mươi mục đích bản thân tín niệm h nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ dịch thần từng chữ từng chữ hô lớn lên cánh tay hắn bắt đầu d i ệ n ra tiên huyết cố nô hạ phía kia nhỉ dạ nhất thời mặt mang vẻ mừng rỡ như điên có thể nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ bản thân nhưng không có một điểm sắc mặt vui mừng cho ta toáy một màn kinh người xuất hiện dịch thần năm ngón tay không ngừng hướng ở giữa hợp lại thả phật thủ bên trong không phải dạ x n gẳng mà là một khối t ạ o phở lẽ nào hắn nhớ muốn dịch thần như vậy nổi bật động tác lập tức hấp dẫn vô số người chú ý nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ càng là con người đều nhanh chừng ra ngoài hắn một cái ý nghĩ mới vừa nhô ra đã bị một màn trước mắt làm cho sợ hết hồn phanh ngũ chỉ hợp lại ẩn chứa siêu cường lực phá hoại dạ s ẻ n gẳng cư nhiên bị huyết nhục phản thai dịch thần lấy tay trực tiếp bóc nát phốc phốc dịch thần ngón tay của đâm vào nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ trong cơ thể mà nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ một con kia nắm phi tiêu tay lại tránh thoát dịch thần ràng buộc cầm trong tay phi tiêu đâm vào dịch thần trong cơ thể máu tươi từ vết thương của hai người trong không ngừng chạy ra đến có thể hai người mày cũng không nhăn chút nào hai mắt lóe ra quyết ý vẻ nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương hai người chân phải đ ỗ n g nhiên ném đi phanh dịch thần một chân đá vào nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ trên vết thương đồng d ạ n g nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tổ một chân cũng đá vào đâm vào dịch thần thân thể phi tiêu bên trên hai người nhất thời hướng về sau bay rớt ra ngoài dịch thần m ỉ nạ tổ một đoàn hạt cắt tiếp xúc dịch thần một con t r ả cờ dạ thủ tiếp nhận nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tổ cả dù dạ c ù n g n ụ rủ mà kỳ cờ tỳ nạ đều hung tợn nhìn chằm chằm đối phương nhưng vô cùng ăn ý đem dịch thần nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tổ trước tiên dẫn tới bên cạnh mình rút lui đi nạ giả xỉ cả cù nhìn một chút trước mắt chiến cuộc chỉ có thể thở dài một cái tuy là dịch thần bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đánh ngã nhưng vấn đề là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mình cũng bị dịch thần đánh ngã song phương mạnh nhất chiến lực đều ngã xuống đáng tiếc à nếu như không phải ở song phương nỉ dạ giao thủ trong lúc đó dịch thần trò gian trá đầy dây thủ đoạn không ngừng suy yếu chúng ta cổ nổ hạ nỉ dạ thực lực đem dáng v ẽ quê mùa cùng cha nz tha y đều đánh r ấ t đến cốc cuối cùng coi như hổ ca đại nhân hiện tại trọng thương vô lực tái chiến chỉ bằng vào cổ nổ hạ nhị dạ thực lực cũng có thể đánh bại xa nhẫn phát hiện chiến cuộc đối với bọn họ không có tí ưu thế nào ngược lại bởi vì n à m ỉ cả giờ m ỉ n à tổ ngã xuống mất đi kình thiên trụ ủng hộ cổ nổ hạ nhị dạ dáng v ẽ quê mùa trợt xuống lợi hại Sikaku tại sao muốn rút lui trở nên vô cùng to lớn ạ kỳ mỉ chĩa cào dạ bù một tiếng biến trở về người bình thường cao thấp chúng ta còn không có thua a còn lại cổ nổ hạ nghỉ dạ cũng là hết sức không cam lòng hy sinh không nhỏ đổi lấy giao thủ cứ như vậy lui lại thật sự là quá đáng tiếc dịch thân ngã xuống xa nhẫn còn có cả dẹt cả du dạ nguyên lão làm thay mặt bà bà làm bọn họ cây trụ có thể hồ ca đại nhân ngã xuống ai là cổ nổ hạ nghỉ dạ cây trụ đừng quên ba nhẫn cũng không ở tại nạ dạ xỉ cả c ủ gầm nhẹ một tiếng lúc này hạ tặc cả cả xỉ bọn người mới phát hiện luôn luôn đều là cổ nổ hạ người nhiều mưu trí lúc nào đều phong khinh vân đạm nạ dạ xỉ cả c ủ hai mắt c ư nhiên một mảnh nhỏ đỏ bừng không cam lòng nhất chính là xỉ cả c ủ đi hạ tặc cả cả xỉ đám người trong lòng thở dài âm thanh tỉ mỉ sách hoa lâu như vậy phế bỏ dịch thần đạn đạo thiên cơ đẳng đẳng vũ khí kết quả lại đổi kết quả như vậy dịch thần cạ rủ ra một tay đè xuống dịch thần vết thương không để cho tiếp tục đổ máu vẫn chưa xong đây dịch thần sắc mặt tái nhợt ghê tởm nếu như không phải hùng miêu tinh giã giao phó ta tiên nhân hình thức cần tiêu hao đại lượng trả cờ giả cùng tinh thần lực ta căn bản hội dễ dàng như vậy ngã xuống hắn chỉ cảm thấy đầu tráng váng hoa mắt nhưng cắn xạ đầu cưỡng bách không cho thần trí đã hôn mê đây là tốt nhất cơ hội truy sát tới nhưng tiếp cận cổ n ổ hạ doanh địa ba cây số sau đó lập tức rút đi s ù cạ cụ đem ngươi trả cờ giả cho ta mượn chứng kiến dịch thần cái dạng này s ù cạ cụ cũng không có giống như bình thường như vậy tố chất thần kinh mò được một phen trực tiếp đem vừa rồi tại trong chiến đấu để luyện ra trả cờ giả cho mượn dịch thần ỷ d ò n g man binh đoàn ra đi nếu như cổ n ổ hạ ỷ giả rút về đại doanh thì đi đi giao cho ỷ d ò n g man binh đoàn tiếp tục tiêu hao cổ n ổ hạ thực lực dịch thần cố nén không ngừng trùng kích r ố t ngất chế tạo ra ỵ rộng m a n binh đoàn cũng cho bọn họ đưa vào chỉ chín trăm lệ ta ở lại chỗ này chiếu cố dịch thần đi làm thay mặt bà bà chứng kiến dịch thần lại còn muốn đứng dậy đi tham gia chiến đấu liền vội vàng đem hắn đẻ xuống tới cả d ù dạ gật đầu dù sao đối phương sẽ chữa bệnh n h â n thuật hơn nữa cổ nổ hạ đại doanh ở giữa còn có một cái gì nù gì kỳ ưu d ù mà kỳ cỡ tì nạ ở không nên cô phụ dịch thần cho chúng ta sáng tạo cơ hội truy sát cổ nổ hạ cả dù giả sùng trận ngựa lên trước đại lượng hạt cắt tịch quyển hình thành một cỗ to lớn xa lãng đem không ít cổ nổ hạ nhỉ dạ bao trùm triển bể nát đi đoạn hậu cổ nổ hạ tuy là rút lui nhưng ở nạ giả xỉ cả cù dưới sự chỉ huy lại có vẻ đâu vào đấy nhiều đội cổ nổ hạ nhỉ dạ lưu lại đi đoạn hậu không ngừng ngăn trở xa nhận đi tới b ư ớ c tiến cơ giới binh sĩ r ồ n dập giơ tay lên chỉ nhắm ngay đoạn hậu cổ nổ hạ nhỉ dạ không ngừng phóng ra laser t ừ n g hàng la s e r bắn nhanh đi ra ngoài nhất thời đem từng cái cổ nổ hạ nghỉ giả được thân thể s ỏ xuyên qua c o i ý rồng man binh đoàn phối hợp đoạn hậu cổ nổ hạ nghỉ giả cơ bản bộ phận được giải quyết cả dù giả sung trận ngựa lên trước đuổi theo còn lại s a i nhận thật c h ặ t đi theo ở phía sau của nàng mà ý rồng man binh đoàn hết thệ cơ giới binh sĩ cũng không phải là lên tuy là đều ở đây phi hành nhưng đội hình nhưng không có nửa điểm hỗn loạn như nhau trên mặt đất thời điểm vậy chỉnh tê nhất trí để sở có quân đội cũng vì đó thẹn thùng cầu thả cầu vừa tốt